bên trên còn trầm tích xác chết của các sinh vật hại sinh nhỏ lì tì chỉ dựa vào hình dạng mơ hồ ở rìa mép thì căn bản không thể nhận ra nổi hai chúng tôi đều không khỏi lấy làm thất vọng giáo sư trần Thế tôi nhìn chăm chăm vào bức phù điêu ngọc tân thở một hồi lâu liền vỗ nhẹ lên vai tôi nói nhìn kiểu cách của hòa văn và công nghệ chế tác thì người ngọc này phong trừng là vật dụng tê bói toán của người tây chu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 Lòng cốt thiên thư, mật phượng hoàng Hẳn phải có một mối quan hệ mở ám nào đó Ngoài ra bức phù điêu người Ngọc này Rất có thể là cổ vật của Đức Hận Thiên Quẻ tượng trên đó liệu có thể nào Liên quan đến hải nhãn hay không Dì chỉ của Đức Hận Thiên nằm xưa Phải chăng đã bị nhấn chìm trong hải nhãn mất rồi Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán chủ quan của tôi mà thôi Nếu không tận mắt không thấy Đại khai chắc cũng chẳng có ai có thể nói rõ ràng được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 Kinh nghiệm phong phú Trước khi ra khơi đã nhắc nhở Chúng tôi rất nhiều quy cổ của dân biển địa phương Những cấm kỵ của dân chài Và dân mò ngọc chẳng hề ít Hơn quy cổ của nghệ nhân đổ đấu chúng tôi chút nào Mà tập tục cũng kỳ dị chẳng kém Kỵ nhất là nói ra những chữ kiểu như Lật, đổ, mắc Trên tàu đang ra khơi Người nào dám nhắc đến những chữ ấy Thuyền trưởng có quyền ném xuống biển cho cá ăn Nếu lái thuyền buồm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 Tuyệt đối không được huyết giáo, đây là điều cấm kỵ của dân trại và dân mọ ngọc. Đồng thời những người đi trục vớt còn kiêng kỵ chắp tay sau lưng đi trên bóng thuyền. Vì chắp tay sau lưng là có ý đánh lưới ngược, chẳng có tư hoạch gì. Chẳng những thế còn không được ngồi trên cuộc buồn chính, không được ngồi ở mũi thuyền. Tóm lại các quy cụ cấm đoán nhiều không kể xiết Hồi ở Phúc Kiến, tôi và tuyển béo cũng từng theo tàu ra biển mấy lần. Nên tỏ ra hết sức tôn trọng những quy cụ đó. Kỳ thần chẳng buồn để tâm mấy. Nhân lúc thuyền trưởng không để ý, tôi và cậu ta còn cố tình ngồi lên cột buồm chính trên bọc thuyền. Vậy mà chẳng thấy gặp phải sự cố gì. Có điều không có quy cụ thì chẳng ra thể thống gì. Và lại mấy quy cụ của ngành hàng hải này, đại khái cũng tương tự như quy định gà gáy tắt đèn không mỏ vàng của một kim hiệu ý vậy thôi. Chỉ là để tăng thêm...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 Bình thường cả bọn ngoài những lốc lên bong cho thoáng khí Hầu hết thời gian đều ở trong khoang này Cả hai khẩu thủy thần pháo cũng đặt bên trong khoang này nốt Loại súng của lỗ sĩ này không phải dùng để đối phó với hải tặc Mà có thể dùng để quanh kích xua đuổi những con cá khổng lồ Thình linh dưới đáy biển trồi lên Tránh để chúng làm đặt tàu Giữa các khoang tàu đều có ống truyền âm Đó là một loại hệ thống ống đồng Đối tất cả các phòng lại với nhau Để liên lạc được nhanh chóng những khoang tàu còn lại chất đầy nhiên liệu và đồ đạc chật cứng hết cả chỗ thở trên boong và trong khoang đều chặt thẹp lênh đênh một thời gian cả bọn không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo bất dứt cách giải quyết duy nhất chính là uống rượu những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm chạy tàu hiếm có người nào không thích nhậu nhẹt mì thúc bình thường hiếm khi uống rượu bữa bãi một khi đã cầm bánh lái là chien tay phải có chai rượu trắng đây là thói quen từ nhiều năm nay của lão và lại lão này hệ uống là say, say rồi là bắt đầu nói nhiều, cơn như thể biến thành một con người khác. mỗi lần như vậy lão lại bà hòa bốc vét về những thành bại được mất ở đời, ngôn từ nghe rất khẳng khái hùng hồn. trên đời dưới biển không sót thứ gì, nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến cuối cùng là lão ta lại tán chuyện năm xưa xuống nam dương, đã bao lần trải qua sóng to gió lớn mà vẫn trở về từ cõi chết. Rồi tự vô ngực sưng là sói biển bình sinh chưa nếm mũi thất bại Ngày hôm ấy Tôi thực không thể chịu nổi Lại phải nghe lao mình thúc đó bốc vét nữa Nhưng cũng không muốn về ôm đầu đi ngủ Thấy tuyển béo đang đứng Ở mũi tàu Giờ ống nhòm hướng về phía biển trời Tiếp giáp nhìn chăm chú Cứ tưởng có gì hay ho Liền bước đến hỏi có phải là cậu ta phát hiện ra được thứ gì hay không Nhưng tuyển béo cứ chố mắt ra nhìn Bần thần cả người Chẳng thèm trả lời tôi tồi thế vậy cũng dường ống nhòm nhìn lên từ phía đó tính kiểm tra xem rốt cuộc có phải dưới biển số hiện bị nhận gửi tắm chuồng hay không mà cô cậu chăm chú thế.